Chào đồ của Nhàn Nhịn. Một con khỉ được mời tới nhà vị hôn thê chơi, nó vui vẻ mời cả bạn Nhện Tây Đạc cùng đi. Khỉ ta rất ưa bóng bảy, trước khi đí nó đeo một đôi mắt giả vừa to vừa sáng vào. Tây Đạc xưa nay quen thói đố kỵ. Nó thấy khỉ bảnh bao thế lòng đố kỵ bùng lên. Nó quyết định tìm mọi cơ hội phá khỉ. Vị hôn thê của khỉ thấy có hai khách quý đến chơi vô cùng phấn khởi, cô ta nhanh nhảu đi làm cơm. Khi đó Kỷ ta ngồi cạnh lò lửa. Nhưng lúc không ai để ý nhện bèn vất lén một quả ớt xanh vào lò. Lập tức ai nấy họng ngứa mũi cay, nước mắt giàn giụa. Vì Kỷ vừa mới đeo mắt giả nên nó rất đau nhức. Nó lấy tay dụi mắt. Thế là đôi mắt giả rơi ra. Vị hôn thê của Kỷ nhìn thấy tỏ ra rất tức giận. Cô ta trách móc Kỷ giả dối, lừa đảo và xé tan tờ hôn ước đến khi kỹ biết được rằng đó là do anh chàng nhện bày trò nó tức điên lên hầm hầm dẫm nhện nát bét. Câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta, đừng bao giờ kết bạn với những kẻ chuyên đố kỵ, ghen ghét người khác.